Nói thì chậm việc xảy ra thì nhanh thanh âm của nàng vừa dứt, tử bion chi hải vừa rồi còn hiện hòa mà sau nháy mắt đã trở mặt, các bay đá nhảy cuộn phong nổi lên ầm ầm, đám mây vàng đang mau chóng bay tới vừa rồi mang theo tiếng trích phù phù, sau nháy mắt đã lao tới, trời đất lập tức u ám ảm đạm cách nhau vài trưởng là chẳng thể nhìn rõ được sắc mặt đối phương. Ê, bão tới rồi, bảo tới rồi, tất cả ngồi ngựa lập tức ngồi sổng xuống, nắm chặt tay nhau, giữa sát vào nhau. Hồ Bất Quy, người có kinh nghiệm đi trong sa mạc phong phú nhất, đè lên tiếng gió, dùng hết sức toàn lực thân hét lên, bọn cao tù và hứa chấn bên kia đã đỡ Lý Vũ Lăng xuống xe ngựa, dùng thân thể hai người che chở cho hắn. Mấy ngày trước đã trải qua vài lần bão táp sa mạc, chỉ là thanh thấy đó, quy mô đó, so với lần này thì lại hoàn toàn khác hẳn nhau. Tiếng gió vù vụ gào thét bên tay mọi người, đám mây vàng sẫm kia lại gần, dần dần lộ ra bộ mặt nanh ác của nó, những mảng cát vàng không bờ bến, cát bay tứ tung khắp trời, hệt như một con quay khổng lồ đang xoay chuyển, mang theo những tiếng gầm gừ tức giận ào tới. Trong lúc tiếng về phía trước, không ngừng tự xoay tròn, cuốn cho cát đá bay lên ào ào hạch như một lưỡi đao sắc bén. Còn cát dưới chân ào ào xoay chuyển, tự như muốn bay lên trời, người đã chẳng thể đứng vững, gió cát bay đầy vào trong miệng, trong mũi, hô hấp lập tức trở nên tắt nghẹn. Mau đi! Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng kéo theo Ngọc già xoay người chạy xuống còn cát bỗng gió vụ vụ san sát sau lưng dường như có cả ngàn cân đang đè xuống, hai người liều mạng mà chạy, dưới chân bọn họ càng ngày càng nhẹ dường như sắp thoát ly khỏi mặt đất vậy. Còn chưa chạy được mấy bước còn cát sau lưng đã oanh một tiếng, bị cơn bão lốc kia cuốn lên tạo ra một vòng lớn bay lên không trung. Cũng chặt lấy đám cát đá, vẫn bay loạn kia tụ thành một cơn bão táp càng lớn hơn, càng mãnh liệt hơn, lao ập về phía mọi người. Ê, ngồi sống xuống, mau ngồi sớm xuống. Trong cuồng phong, lâm vãn binh đến thanh âm của mình cũng chẳng thể nghe thấy nữa. Mỗi lần mở miệng là một lượng lớn các bụi lại bay vào, yết hầu, khiến cho hắn ho lên sặc sụa. Nắm lấy chặt bàn tay ngọc già, dùng hết sức lớn tiếng hét lên... Thiếu nữ đột quyết dường như nghe thấy tiếng hét của hắn, hai chân cong lại, bàn tay nắm chặt tay hắn cùng hắn ngồi xổm xuống. Bão cát sau lưng vẫn xoay tròn gầm trú, mang theo một sức mạnh kinh người. Không ngừng xoay chuyển chung quanh hai người, lâm vắng bênh chỉ cảm thấy thân thể phiêu phiêu, cái thân thể 145 cân, như muốn bay lên không hóa thành một cát bụi nhỏ nhoi trong đại mạc. Lâm Vãn Vinh căng chặt trăng Một khi bị cuốn lên trời Thì sẽ chẳng khác gì chui vào cái máy xay Cái chờ đợi hắn chính là Xương tan thịt nát Hắn tức giận gầm lên một tiếng Hai chân cắm mạnh vào trong cát Tăng ma sát lên Ngăn cản không để thân thể bị cuốn lên không Trong cơn gió một tiếng rên vang lên Thanh âm tuy nhỏ Nhưng Lâm Vãn Vinh lại có thể nghe thấy rõ ràng Là Ngọc Già Hắn vội vã nắm chặt tay thiếu nữ Trong báo cáo cố gắng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy thân thể thiếu nữ độc quyệt hệt như một gốc dương liễu ngã nghiêng sắp đổ, hai chân nàng đong đưa trong gió, mắt thấy sắp bị cuốn lên trên không trung, chỉ là sắc mặt của cường dù chết cũng không chịu cầu cứu. Nữ nhân bướng bỉnh đáng chết này làm vãn văn Vinh tức giận gầm lên, hai chân nhảy vọt lên tay dài ra ôm chặt nàng vào trong lòng. Ngọc già thân thể trùng lên, nhân lại chẳng quản gì đến sống chết, hệt như một con ngựa hoang không chịu thuần phục, dậy dụa mãnh liệt trong lòng hắn. "Cậu làm gì đó, muốn chết hả?" Lâm Vãn Vân nổi giận dùng hết sức toàn lực gầm lên, trong bảo cát lạnh thấu xương phản phất như một con đáng sợ vậy. Thân thể ngọc già ngớn lại, gắng hết sức mở mắt ra nhìn hắn. Bộ dạng tên Lưu Minh này khi gầm lên hệt như một vị thiên thần đang phẫn nộ vậy. Trong khoảnh khắc, trong mắt thiếu nữ lóe qua trăm ngàn sắc thái biến hóa vô cùng cực kỳ phức tạp. Thấy nàng không còn dễ dụ nữa, Lâm Vãn Vân lúc này mới thở phào một hơi, nữ nhân độc quyết này quả thực còn hung dữ hơn báo cái, không hung dữ hơn một chút thì chẳng thể khống chế nổi. Cổ phong nổi lên hai người ôm chặt lấy nhau, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù bên cạnh, thân thể hệt như một chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặt sóng biển một loạt tròc tròc vang lên, lai là chiếc áo choàng sau lưng Lâm Bẩn Vinh bị đá bay quạt phải, trong cơn bão cát chiếc áo đó đã bị cuồng phong nghiền nát và bay thẳng lên trời. Túi nước Ngọc Dà giang hai tay kêu lớn, nàng cũng tròn trong lòng Lâm Bẩn Vinh vừa khéo có thể nhìn rõ chiếc túi nước treo bên hông hắn theo chiếc áo choàng bị xé lá kia cùng bị cuốn bay lên trong làn gió bọc một tiếng trôi xuống cách đó vài trượng. Nước nhiều sinh mệnh, trong lòng Lâm Ván Vinh cực kỳ không nở, nhưng lại chẳng thể để ý nhiều như thế. Không có nước thì còn có thể đi tìm lại, nhưng không có người rồi thì mọi việc thực sự đều trở về không. Còn chưa nghĩ xong đã liền cảm thấy trong ngực nhẹ bẩn đi. Ngọc già đó không ngờ lại sọt một tiếng lao ra ngoài, chẳng khác chi một con báo cá nhanh nhẹn, Nhìn phương hướng đó không ngờ chính là hướng cây túi nước, cuồng phong gào thét cuộn tròn quanh thân thể nàng, như muốn cuốn bay thân thể nàng lên vậy. Thiếu nữ đột quyết lao nhanh về phía trước, cánh tay thò ra. Thân thể nàng đang ở ngược gió, ngón tay chỉ cách túi nước có vài phân, nhưng lại thủy chung chẳng thể sờ tới được. Thiếu nữ cắn chặt môi đến chảy máu, hai chân bước mạnh lên trước, cuồng phong gào thét từ từ cuốn thân thể nàng lên. Cái túi nước đó cũng không ngừng xoay tròn, ngón tay nàng thủy chung vẫn cách túi nước vài mm lại chẳng thể tiếp cận gần hơn. Mắt thấy cuồng phong sắp thổi bay mình lên, ngọc già nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, đang muốn buông lỏng để gió cuốn đi, lại cảm thấy thân thể như được cái gì đó kéo hành lại. Một tiếng gầm trích văng lên bên tay nàng, nữ nhân ngù ngốc không muốn sống nửa phỏng, Thiếu nữ độc quyết lao dòng nước mắt đang chảy xuống, nàng đưa tay ra mau chóng chụp túi nước lại ôm chặt vào trong lòng. Trên mặt lâm vãn vinh dính đầy các bụi hai chân dẫm vào trong cát, ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể nguyệt Nga Nhi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chẳng quản tính mệnh mà lao tới, chỉ là lửa giận trong lòng không làm sao nén nổi nữa. Cô trúc cuộc muốn làm gì? Cô không muốn sống nhưng ta còn muốn sống đó, thật sự là bị cô làm cho tức chết thôi. Chẳng làm gì cả. Thiểu nữ đột quyết đột nhiên tức giận hét lên thanh âm còn to hơn hắn mấy lần, phản phất như một con báo nhỏ đang phẫn nộ. Nước ta tặng cho ngươi, một giọt cũng không thể thiếu. Nghe hiểu chưa hả? Chỉ vậy thôi. Vừa nói xong nàng ôm chặt cái túi nước, vút một tiếng chui vào trong lòng hắn, vùi đầu vào trước ngực hắn, không dám động đậy gì nữa. Chương thứ 516 Chương thứ 516 Nhà đầu này không ngờ còn lợi hại hơn ta Bị nàng quát nạt cho một trận lâm vẫn vinh sửng sờ ra đó Cái gì mà gọi là một giọt cũng không thể thiếu Còn bé này đúng là bá đạo quá đáng rồi Tử vong chi hải hoàn toàn u ám Cuồng phong gào thét ầm ầm Đá bay cát chạy Từ xa nhìn lại hạch như một đám mây màu vàng đang mau chống bốc lên Bão táp gầm trú cấp bầu trời Bụi đất bị cuốn lên không ngớt Những tảng đá vỡ lớn nhỏ xoay tròn trong không trung sau đó thì lộp bộp rơi xuống. Ở trung tâm cân bảo, cho dù là Lâm Vãn Vân thường ngày tự cho rằng mình cường tráng vô bị cũng cảm thấy thân thể như một chiếc lá khô đông đưa trong gió như sắp bay lên trời. Hắn dùng thân thể mình ngăn cản những mảnh đá vụng bay tứ tung che cho ngọc già trong lòng. Uy lực của Tử Vong Chi Hải vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Vãng Vinh. Hai người quấn vào nhau, tốt xấu gì cũng có trọng lượng hơn 200 cân, nhưng trong mắt cân bão này lại có vẻ như còn nhẹ hơn một chiếc lá cây. Cuồng phong thổi vào áo, các bộ dưới chân xoay tròn và bay lên trời. Thân thảy hai người không ngừng nhẹ đi, mắt đã thấy sắp bay khỏi mặt đất. Qua lão công, chúng ta sắp chết rồi. Thiếu nữ độc quyết giá sát tay hắn lớn tiếng nói, trong mắt lé ra những tia sáng phức tạp. Đừng nói chuyện, <cười> cô thả ở đây, cô sẽ không có chết đâu. Lâm Vãn Vinh hét lớn nhưng vừa mới mở miệng là lập tức có vô số đất cát theo gió chui vào trong, nhét đầy khoang miệng và lỗ mũi, khiến hắn ho lên một trận kịch liệt, đến cả việc hô hấp cũng cảm thấy hít thở không thông. Có người ở đây, ta sẽ không chết. Ngọc già cắn chặt môi đến chảy máu, hơi cuối thấp đầu xuống nàng trầm mặt hồi lâu, đột nhiên giá sát tay hắn trùng rảy nói. Qua lão công, nếu người không phải là người đại hoa, vậy thì tốt biết bao. Nỗi bừa, cha ta mẹ ta sinh ra ta da dạng mắt đen sao có thể để cô nói đổi là đổi. Lâm Vãng Vinh tức giận nói, nếu cô không phải là người đọc quyết thì càng tốt hơn, ta có thể trị cho cô một trận ở đại qua. Trong cơn cuồng phong rào rào thổi qua, hạt như nhổ hành trong chuộng cạn đồng thời cuốn hai người lên không trung. Ngọc già chỉ cảm thấy thân thể như lá bèo trôi nổi. Trước mắt thoáng cái đã tuôn đầy mặt, nàng dùng hết sức lực hét lên. Qua lão công, người biết ta là ai không? Ta là... <cười> ôm chặt ta. Thế gió càng ngày càng nhanh. Sao nháy mắt đã cuốn lấy hai người, Lâm Vãn Vân bị Ngọc Già ôm chặt, muốn di động cũng khó như lên trời. Hắn không nén nổi gầm lên một tiếng ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ độc quuyết xoay mấy vòng, văng ra xa vài trưởng, oanh một tiếng vang lên, hai người mới đứng vững được. Sao nháy mắt đã liền đứng lên trên đất bằng, khắp trời là các vạn tung bay. Ngọc Già vừa nói các vừa bay vào trong miệng, sao cú lăng này càng hoa lên kịch liệt hơn. Lấy thêm một lát nữa, sự thật là sắp tăng xương nát thịt ra, Lâm Vãng Vinh sắc mặt trắng bệt, mồ hôi tuôn ra dòng dòng, nhìn thiếu nữ độc quyết đang vừa ho vừa tuôn lại kia, Lam Vãng Vinh hệt như một con sư tử bị làm cho tức giận mau chóng hét lên. Ta không cần biết cô là ai, im lặng, im lặng cho ta, nghe thấy chưa hả, con bà nó, không bị bảo cát cuốn đi nhận lại chút nữa bị tiểu cô nướng làm cho tức trách đó. Hắn một mạch gầm lên mấy tiếng, ăn đầy một miệng cát, trên mặt cũng dính đầy cát vàng, bộ dạng cực kỳ dữ tận. Thiếu nữ độc quyết sửng sợ nhìn hắn, hàm trăng bạc, cắn chặt vào cặp môi đỏ mộng, nước mắt đột nhiên tuôn trời. Không cho người mắng ta... Nàng nắc lên một tiếng đột nhiên chui vào lòng hắn, há to miệng cắn vào trước ngực hắn. Trăng công của Ngọc già, Lâm Vãn Vinh sớm đã được kiến thức qua mấy lần rồi. Một miếng này cắn xuống trước ngực hắn lập tức bị in lên một dạng dấu trăng chỉnh tề, thấm ra một chút vết máu. Cái cuồng bà nốt, nữ nhận độc quyết này quả nhiên là tuổi báo, cắn đau đến thấu tiệm. Yó sa mạc thổi qua Lâm Vãn Vân duy trì đành ôm lấy nữ nhân điêu hoa này, trước có miệng báo sao có đá cát hai mặt cùng đầu, cũng không biết đã qua bao lâu thiếu nữ độc huyết cuối cùng cũng lỏng miệng ra, nhìn vết răng chỉnh tề trước ngực hắn nàng sững ra đó hay con mắt ương ước vô lực cúi đầu xuống. Cậu tuổi chó hả sao không cắn nổ đi? Đào thật Lâm Vãn Vân hít vào một ngụm khí lạnh tức giận gầm lên. Ngọc già không nói lời nào lấy túi nước mà nàng dùng sinh mệnh của mình để đổi ra, khẽ áp lên hàng vết trăng ở trên ngực hắn, lại cúi đầu xuống chầm chầm, vô thanh vô tức áp má vào trên túi nước. Tuy cách túi nước vẫn có thể nghe thấy trái tim tên lưu manh đó đang đập thịnh thịt, nàng nhắm mắt lại, khóe miệng lại nổi lên một tia cười ngọt ngào. Thiếu nữ độc quyết vừa rồi còn thập phần giả tính, lúc này lại ngoan ngoãn hạch như một con mèo nhỏ, hàng lông mi dài ương ước kẻ trung lên, hai tay hai chân đều khép lại, cuộn tròn trong lòng hắn, chắn động đậy chút nào, tình hình như thế này đúng là khiến cho lâm bản binh có chút, chẳng hiểu ra sao. Ngọc già cũng tròn trong lòng hắn ôm chặt lấy hắn, dần dần trở nên tĩnh lặng, không có nhà đầu này quấy rầy. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng bình phục lại rất nhiều. Trong đám cát vàng mờ mịch, hai người đều không nói gì, ngoài trời các đá vần vũ, gió trích ào ào, nơi này lại tĩnh lặng vô bỉ. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy Ngọc già trước nay chưa từng im lặng như vậy bao giờ. Khi Lâm Vãng Vinh cuối thấp đầu xuống nhìn, lại thấy thiếu nữ đột quyết này, đang mang mang nụ cười, hô hấp điều điều, không ngờ đã ngủ say rồi. Thấy này mà cũng ngủ say được sao? hai nữ nhân thật là không thể dùng lẽ thường để đo đếm được nha? Lâm Vãng Vinh ngỡ mặt lên trời than thở, thật là đau lòng nhất ốc. Bão cát sa mạc đáng sợ cuối cùng cũng đã mang tiếng gào thét cùng cát bụi đi, chỉ lưu lại mặt đất đầy những thứ tạp vật vỡ vụn, cát vàng ngói vụn có thể là ngỗng ngang bừa bãi. Lâm Vãn vinh hai chân chìm vào trong các lớp cát vàng dày cọm tích cao tới tận bắp đùi hắn. Hãy vậy thôi! lãng bảng bình hùng hăng vỗ mạnh vào cánh tay ngọc dạ, thiếu nữ Đậu kinh ngạc kêu một tiếng lập tức vùng dậy, chỉ thấy mình đang nằm trên mặt cát không hề tổn thương, thân lưu manh thì ngược lại bị chôn vào trong cát tới quá thân hình, trên mặt dính đầy cát vàng hơi thở dồn dập mệt mỏi tự như sắp đổ gục xuống. Hạ Lưu, thiếu nữ Đậu quyết khẽ phi một tiếng sắc mặt cũng đỏ ửng lên, Nàng vội vã ngồi xổm xuống, lấy thanh kim đào quý báo từ trong ngực ra, xoẹt một tiếng cắm vào nền cát trước mặt hắn, tra sức đạo khuyết muốn hắn ra. Nhìn thiếu nữ độ quyết này hung hăng đào bới, căn bản chẳng hề để ý đến thanh kim đao quý báo kia. Từng đao, từng đao đều đào sát bên bắp đùi hắn, chỉ còn cách đó vài thống là tới vị trí quan trọng. Lâm Vãng Vinh bị dọa cho sắc mặt trắng bạch ra. Chậm chút, chậm chút, tiểu mũi mũi thanh kim đao này quý báo như thế dùng để đào đất thì lãng phí quá, hay là để tự ta đi. Không cần người quan tâm. Ngọc già đáp lại một tiếng, kim đau trong tay lại soạt soạt thêm vài tiếng, đào càng nhanh hơn. Đây là muốn lấy mạng ta. à Lâm Vãng Vinh vô cùng kinh hãi vội vã ấn tay nàng xuống. Tiểu muội muội cảm ơn ý tốt của muội Thành tiểu đau này của muội quý bao quá, ta sợ lát nữa không cẩn thận chút, da dào giật cứng trắng nào đó trên thân thể ta sẽ đập hỏng kim đau của nàng. Như vậy thì được không bằng mất rồi. Đập hỏng kim đau. Ngọc già sửng sờ, đến lúc nhìn kỹ vị trí mà thanh kim đao đó hạ thủ lại vội giả a lên một tiếng ra, thu lại, hai má đó bừng quay đầu đi, nữ nhân trốt cuộc thì da mặt vẫn còn non, lâm vãng vinh cười ha hả dài tiếng. Không biết xấu hổ, ngọc già trừng mắt nhìn hắn khẽ cấm thanh đao sang một bên, tiếp tục đào cát cho hắn. Hai người cùng đồng thời họp lực đào bới một hồi, mới xử lý gần sông chỗ đất cát, lâm vãng vinh dùng hết sức lực nhảy từ dưới cát lên, lại thấy trên đùi đầy những vết đỏ do bị cát chảy cào vào, chiếc quần cũng bị rách tuông ra, chỉ còn lại mấy sợi vải phất phơ theo gió, còn may là chiếc quần lót vẫn còn đó, do đó mới đỡ mất mặt. Ngọc già nhìn bộ dạng thảm hại của hắn cắn chặt răng muốn cười nhưng sống mũi lại cay cay. <cười> nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người gợi cảm như ta bao giờ sao Bị thiếu nữ độc quyết nhìn chăm chăm vào Quả thật là có chút xấu hổ Lâm Vãng Vinh thẹn quá hóa dẫn hát lên một tiếng Ngọc già quay đầu đi nhỏ giọng hừ một tiếng <cười> Khó coi chết đi, ai nhìn ngu Cân bão cát này đột nhiên xuất hiện đắp thành một đồi cát khổng lồ cách đó mấy trăm trượng, diện tích phải lên tới mấy chục mẫu, quy lực có thể thấy rõ, xe ngựa bị hất tung lên không trung, trời xuống dở thành từng mảnh nhỏ, đến cả chiếc nồ lớn duy nhất mà hỏa đầu quân dùng cũng bị bay ra ngoài mấy trăm trượng chung trong hấu cát. À, Lâm huynh đệ, ngươi sao rồi, không việc gì chứ? Cao tù chẳng để ý chuyện các bụi bám đầy trên mặt vội giả lao tới hỏi... Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng, ta không sao, chỉ là đúng quần phía sau mở ra rồi, có điều thế này không tồi ít ra cũng không ảnh hưởng đến sự phát dục lúc thanh xuân của ta. Cần điệu đúng là cái chữ quan trọng, cao tù nghe mà mồ hôi lạnh tuôn ra dòng dòng, đối với Lâm huynh đệ càng thêm căm phục đến sát đất. Tiểu lý thử thế nào rồi? Lâm vãng Vinh nghiêm mặt hỏi, lão cao vỗ ngực nói. Cô ta ở đây, ngồi cứ yên tâm đi, bảo đảm tên tiểu tử đó không có việc gì, giờ rồi ta còn cho hắn uống nước nữa. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cùng hồ bất quy đi lại một hồi trong đội ngũ kiểm kê tổn thất. cân bảo cát có uy lực to lớn thế này, đến cả hồ bất quy quen thuộc với sa mạc cũng chưa từng thấy qua. Lần này bị sợ hãi là việc khó tránh khỏi, may mà trên quãng đường đó trở đã gặp qua báo cát mấy lần, mọi người cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau ứng phó tai nạn, lẫn người ngã tổn thương cực nhỏ Lâm Vãn Vân cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng có chỗ đáng tiếc, dòng cát chảy mang theo những viên đá vỡ sắc bén bị cuốn lên đã quật rách hai túi nước khiến cho nguồn nước vốn đã khó khăn này càng thêm hiếm, mọi người đều cảm thấy rất là đau lòng. Hồ Bất Quy theo sát lưng Lâm Vãn Vân đột nhiên kinh ngạc kêu lên: Tân quân, túi nước của người sao không thấy nữa? Lão hồ vừa kêu lên cao tù cũng vội vã quay đầu. Nước ở đây còn quý hơn vàng. À túi nước. Lâm Vãng Vinh bất giác sờ đến bên hồng khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc già lập tức hiện ra vào lúc cân bão cát mãnh liệt nhất là thiếu nữ độc quyết này đã không quản bản thân nguy hiểm liều mạng tấm lấy túi nước đó về Lâm Vãng Vinh còn vì vậy mà tức giận mắng nàng một trận bây giờ xem ra hành động này của nàng có lẽ đã có thể cứu được mấy chục sinh mệnh khỏi chết khác Lâm Vãng Vinh còn chưa trả lời Cao tù đã nhìn về phía xa lập tức ồ lên một tiếng già cười nói Hà <cười> thì da là ở kia. Mấy người nhìn theo ánh mắt của hắn chỉ thấy Ngọc Dạ đang cưỡi trên một con ngựa nhỏ màu xanh, căng chặt môi hồng hai tay đang ôm một túi nước đầy ấp, nàng ôm rất chặt áp sát vào ngực. Thấy ánh mắt mấy người nhìn lại, thiếu nữ đột quyết lên một tiếng đưa cái túi nước đó ra sau lưng. Đây phản phất giống như hành động của một cô bé vậy, khiến cho mọi người đều cười ầm cả lên, không khí rất là náo nhiệt. Lão Cao liếc mắt ra hiệu nói: Cái á túi nước này ấy cũng chỉ có Lâm Quỳnh Đệ có thể lấy lại thôi, mọi người đợi chút xem nhé. Hắn một lời hay ý mọi người làm gì mà chẳng nghe ra, lập tức càng cười dữ dội hơn. Ngọc già cách đó khá xa, chẳng biết bọn họ đang cười cái gì, khuôn mặt đề vẻ khó hiểu. Cái tên dâm tạc lão cao đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xua xua tay, đại đội nhân mã tiếp tục đi về phía trước. Hãy thị thẳng lâu bảo các sa mạc trong la bố bạc đều đã thấy qua, mọi người đều đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi, chỉ cần công lạc đường nước và lương thực có thể đủ cung ứng, tử vong chi hải có thể chinh phục được rồi. Dọc đường đi tiếp lại trải qua mấy trận bão cát nữa, mọi người dần dần đều đã quen thuộc như thường, không còn sợ hãi như trước. Đặc trưng rõ ràng nhất của con đường tơ lụa này chính là lớp cát dày có trong vô số những bộ xương trắng. Dọc đường thu nhặt những di hài của người đi trước lại cũng trở thành điểm chỉ đường chỉ dẫn bọn họ tiến lên. Thương thế của Lý Vũ Lăng dần có chuyển biến tốt, quả nhiên đúng như phán đoán của gã lăng băm cao tụ. Ngày thứ tư sau khi cân bão cát đi qua, hắn đã liền có thể xuống đất đi đường rồi. Tin tức tốt này khiến cho mọi người cuối cùng cũng gỡ được sự lo lắng trong lòng xuống, tác dụng cổ vũ trò lớn vô cùng. Cứu sống được Lý Tiểu Tử, công lao lớn nhất chính là Nguyệt Nga Nhi, nhưng nàng lại là một người độc quyết. Chuyện trên thế gian này quả thật khó mà lần được, chỉ là từ sau cơn bão cát đó, Ngọc già lại không biết thế nào mà dần dần biến thành trầm mặt, ánh mắt lúc thì nóng bỏng, lúc ẩm đạm, lúc lại vui vẻ, lúc lại buồn bã, còn lúc lại lộ ra một chút sợ hãi, đúng là khiến cho người ta chẳng hiểu ra sao. Nước và lương thực từng ngày, từng ngày giảm bớt, càng về sau càng khó khăn, bất đắc dĩ chỉ đành, lựa chọn giết mẫu một bộ phận chiến mã thể lực suy yếu. Cho dù như vậy đi được mấy chục ngày nữa, nước uống đã triệt để cạn kiệt, 5.000 người lập tức trôi vào tuyệt cảnh. Lâm Quỳnh Đệ, ngày đó không phải người nói, đi thêm 7 ngày nữa là có thể ra khỏi lao bố bạc sao? Lão Cao bám vào lưng ngựa thở phì phò hỏi. À bây giờ đã không chỉ hai cái 7 ngày rồi, sao chúng ta còn đi lòng vòng trong sa mạc này? Ngày đó để cổ vũ lòng quân mà bốc phét, bị lão cao một lời nói toạt ra, tất cả nước uống đều đã dùng hết từ hôm qua. Trong 3 ngày nếu không ra khỏi sa mạc, bọn họ sẽ giống như các tiền bối trên con đường tơ lụa này vậy, dĩ nhiên dùi xương trong tử vong chi hải này. Lâm Vãn Vinh trong lòng như lửa đốt, liếm liếm đôi môi đã khô công thanh âm khàng khàng nói. <cười> Đại ca đừng đóng nếu ta đón công nhầm cửa ra là bố bạc chắc là ở gần đây thôi. Có lẽ ngày mai, không, à, có lẽ đêm nay là chúng ta có thể ở bên một hộ nước trong giác mà thoải mái bơi lỗ rồi. Ở trong sa mạc 20 ngày nay, đừng nói tắm rửa đến cả nước uống cũng phải khống chế từng giọt từng giọt một. Khi biết rõ là lâm huynh đệ đang vẽ bánh trên giấy, lão cao vẫn không nhịn nổi liếm liếm môi trong mắt tràn ngập khát giọng. Đi đến bây giờ gió cát đã dần nhỏ đi, không khí cũng không còn khô như vậy nữa. Hơn nữa liên tục đi 4-5 ngày không gặp phải cơn bão cát nào. Những thứ này là dấu hiệu của việc đã đến bên bờ sa mạc. Chỉ là cửa ra của lao bố bạc trốt cuộc nằm ở đâu thì lại không dễ tìm như thế. Đang nhìn quanh bốn phía dò xét đột nhiên cảm thấy tay áo căng ra, có người ở bên cạnh đang kéo áo hắn. Quay đầu lại nhìn, liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ độc quyết kia, bởi vì thiếu nước đôi môi đỏ mộng của nàng đã mất đi vẻ sáng bóng, hai mắt lại ngân ấn nước lặng lẽ nhìn hắn. Ngọc già đã mấy ngày này không nói chuyện với hắn rồi, hôm nay không ngờ lại chủ động tới tìm hắn, khiến cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất là kỳ quái. Người đi theo ta! Thiểu nữ độc quyết kéo hắn đi tới một góc, cắn chặt răng móc từ trong ngực ra một thứ gì đó. Cái này... cho ngươi. Cái lọt vào tay không ngờ lại là một chiếc bình thủy tinh sáng bóng to bằng lòng bàn tay của đứa bé gái. Bên trên còn tỏa ra u hương, trong bình chứa vầy, giọt nước sạch, vừa hay lắp được hết phần đấy. Cái này từ đâu ra? Lâm Vãn Vinh cả kinh, những ngày nay việc uống nước của tất cả mọi người đều nhất loạt thực hành theo chế độ phân phối. Chỗ nước ở đáy bình này tuy ít, nhưng ít nhất cũng phải một hai ngày mới được phân phối. Ta trộm đó. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn quay đầu đi. Lời này sao có thể tin? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói. Cô tích nước lại, hai ngày nay cô đều không uống nước. Nói bừa, ta uống qua rồi. Ngọc già quật cường nói. Ai bảo ngươi không lục xoát, đây là chỗ nước ta lén giữ lại từ trong túi nước đó. Lâm Vãng Vinh cắn chặt răng, chỗ nước này cô giữ lại một nửa còn lại đưa cho tiểu lý tử. Ngươi dám! Ngọc già lập tức nổi giận, giật lấy chiếc bình thủy tinh trong tay hắn lại lạnh lùng nói. Đó là huynh đệ của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta. Nếu ngươi muốn tặng chút nước cuối cùng này cho người khác, ta thà đổ nó xuống sa mạc còn hơn. Nàng lon cái liền mở nắp bình ra muốn dốc ngược xuống đất. Cô điên rồi. Lâm Bản Vinh vội vã đọt chiếc bình nhỏ lại. Nhìn thiếu nữ quật cường đó hắn bất lực thở dài một hơi. Hay, được rồi, coi như ta thiếu nợ cô. Một nửa để cho cô, một nửa cho ta. Thế là được rồi nhé. Cô đừng cố lắc đầu, con người ta cũng có nguyên tắc đó. Cùng lắm thì mặc kệ, cho nó chảy vào sa mạc. Ta đếm, một, hai, ba, há miệng. Ngọc Giàng ngẩn người ra đó, còn chưa kịp tỉnh ngộ thì một dòng nước đã theo bờ môi của nàng chảy xuống cổ họng. Nàng nuốt xuống theo ý thức, đột nhiên cảm thấy không đúng. Tên lưu minh không ngờ lại không hề dừng lại, nước trong chiếc bình đó hoàn toàn được đổ hết vào trong miệng nàng, một giọt cũng không sót lại. Nhìn chiếc bình nhỏ trống trân đó nàng sửng sờ, đột nhiên cất tiếng khóc lớn. Qua lão công, ngươi là đồ hèn hả, ngươi dám gạt ta, <cười> ta hận ngươi, ta hận chết ngươi, ta chẳng thèm gặp lại ngươi nữa. Nàng sọt một tiếng nhảy lên con ngựa xanh, trôi da, vút một tiếng quất lên lưng ngựa, con tướng mã đó liền chạy đi như bay. Tế này là sao nhỉ? Lâm Vãng Vinh còn đang sửng sờ ngơ ngát, đột nhiên nghe thấy hồ bớt quy sau lưng dừa kinh ngạc, vừa vui mừng kêu lớn. À, tướng quân, mau nhìn xem! tiường thứ 517. Hắn quay đầu lại chỉ nhìn thấy những hạt cát vàng đang bay, cũng không biết từ đâu có một con linh dương lao ra toàn thân màu vàng, bốn chân như bước trên không, đang lao qua như bay trên đại mạc, tốc độ chạy của nó cực nhanh, sau nháy mắt đã ở xa vài trượng, chiếc sừng dây hơi trung động đó vạch ra hai đường cong nhấp nhô kéo dài. Đã vất vả đi hơn 20 ngày trong la bố bạc, kêu những người cùng đi với mình ra. Đây là lần đầu tiên thấy một sinh vật khác. Lâm Bản Vinh trong cân mừng rỡ điên cuồng, quất mạnh trôi ngựa lớn tiếng kêu lên. Mau, đi theo nó! Không đợi hắn nói xong hồ bất quy hưng phấn hét lớn một tiếng. Thúc ngựa chạy lau lên trước như một làng gió. 5.000 kỵ sĩ bám sát theo sau hắn, kéo theo một làng bụi tung bay về phía chân trời. Từ xa nhìn lại hạt như một cơn bão cát bay lên trong sa mạc. Bị năm ngàn tuấn mã đuổi theo con linh dương kia trong cơn kinh sợ càng chạy nhanh hơn Bốn chân cơ hộ không chạm đất Thân thể bay đi như một mũi tên Sợ hãi lao nhanh về phía trước Một mạch đuổi cả nửa canh giờ lậu trình càng ngày càng xa Sức bền của con linh dương đó cực tốt Còn chưa có dấu biết sẽ dừng lại À mau nhịn Lâm huynh để Mau nhịn Thảo Thảo Nguyên Trong lúc chạy cao tù đột nhiên vung cao trôi ngựa mà kêu lớn Tiếng hụ hừng phấn đó đè hết những tiếng phó ngựa xuống lọt vào trong tay mọi người. đưa mắt nhìn đi trong sa mạc u ám không ngờ lại hiện ra chút màu xanh lục, số lượng cực ít, phân bố trời trạt lẻ tẻ. Nhưng đối với những người đã đi trong sa mạc hơn 20 ngày mà nói, chút màu xanh loan lỗ đó dù cho chỉ là một ít cũng là tượng trưng cho sinh mệnh. Hồ bất quy vung trôi ngựa lớn tiếng hô À, có cỏ và có nước, làm tướng quân nói cực đúng. Chúng ta sắp ra khỏi sa mạc rồi, các huynh đệ, chúng ta sắp ra khỏi sa mạc rồi, tiếng lên nào, theo ta tiếng lên nào. Một tiếng hét này thật là có sức kích thích, các tướng sĩ đều mặt mũi đỏ bừng, trái tim hưng phấn như muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ hưng phấn hò hét, năm ngàn tướng sĩ như đua nhau chạy, tranh nhau lao ào về phía trước. Càng chạy về phía trước, cỏ xanh càng nhiều dần dần liền thành một bãi. Trong mắt toàn là màu xanh kéo dài vô hạn, hệt như một tấm thảm màu lục trải đến tận chân trời vậy. Các vàng của Đại Mạc đã bị đẩy lui về phía sau. Bây giờ toàn là tiếng vó ngựa đạp trên cỏ, tiếng kêu vang lên trong trẻo hệt như tiếng gõ trống đánh vào tâm linh mỗi người. Chúng nhân thúc ngựa chạy như điên, nhanh được bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu, chỉ muốn quét sạch hơn 20 ngày buồn bực kia ra khỏi đầu ốc. Hàng lọt những tiếng vó ngựa vang lên như sóng động, song thẳng đến chân trời phía xa. Bỗng dưng những con tuấn mã đang chạy từ từ dừng lại, các kỳ sĩ trên lưng ngựa há hóc mộng, mắt mở tròn xoe, nhìn chăm chăm vào phía trước, chẳng hề động đậy Đội ngũ vừa rồi còn ồn ào, sao nháy mắt đã trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Một dòng sông rộng trải trong suốt hệt như một chiếc dải lụa ngọc khảm xuống thảo nguyên, ngoằn ngoèo uốn lượn, hương thẳng tới chân trời, dòng sông chảy xiết sóng vỗ dập dờn, nước trong như thủy tinh mịn màng như cỏ mực, cá bơi lội tung tăng trong vắt thấy đáy, hiện ra ngay trước mắt. Thảm cỏ mềm mại màu bích lục mang theo những giọt sương long lanh trong suốt, chậm rãi vươn dài ra trong sương mù, xa xa gần gần, vô cùng mông lung. Trời và đất sau nháy mắt đã trở nên mờ ảo trong mảnh đất màu xanh lục đầy sức sống này. Nhìn về thắng cảnh hệt như thiên đường phía trước, tất cả mọi người đều sửng sờ, sau nháy mắt hốc mắt đều ẩm ướt. Tân quân, chúng ta ra rồi, chúng ta ra khỏi tử vong Di hải rồi. Hồ bớt quy lẩm bẩm nói trên mặt vẫn còn dính đầy cát vàng và bụi đất, hán tử mình cao năm thước này cũng không nén nổi nghẹn ngào nói. Hà hà! Đúng thế! Chúng ta đã thật sự ra rồi. Lâm Quỳnh Đệ đúng là thần nhân. Lão Cao Tà sớm đã nói qua. Chỉ cần đi theo Lâm Quỳnh Đệ thì sẽ không có việc gì không làm được. Cao Tù cười ha hả nệnh nọt. Hoàn toàn quên đi tất cả những khổ sở ngay trước đó. Cái thằng cha này quả thật ra mặt quá vậy. Lâm Vãn Vinh nhìn về phía Lý Vũ Lăng quan tâm hỏi. Tiểu Lý Tử, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Trong sa mạc thiếu nước thiếu ăn gian khổ tự nhiên không cần phải nói, tiểu lý tử lại vừa mới hồi phục trọng thương lâm vãn vinh lo lắng nhất chính là hắn. Lý vũ lăn sắc mặt còn có chút vàng bụng, thân thể vẫn hư nhược, có điều hành động đã không còn vấn đề gì rồi. Hắn nắm chặt bàn tay dùng sức dương cánh tay lên nói, Lâm đại ca, huynh xem, ta thấy này có giống có chuyện gì không? Tính cách của lý tiểu tử vẫn nguyên như cũ. Trong lòng mọi người đều vui vẻ đến không nói nên lời, lão cao vỗ ngực nói, Lý tiểu tử, ngươi yên tâm, đợi lát nữa lão cao sẽ đứt thần xuống sông, bắt lấy vài con cá lớn nấu canh cho người uống. Huynh! Lý vũ lăn quét mắt nhìn hắn cười nói, Cảm ơn đại ca đã quan tâm, có điều cái món bơi chó của huynh đệ đã tận mắt thấy qua rồi, nếu huynh thật sự xuống sông chỉ sợ chẳng bắt được cá, ngược lại huynh còn để cá cắn đi mất ấy chứ. Mọi người đều các tiếng cười lớn, thể xác và tinh thần đều vui vẻ. Trong cơn tỉnh tỉnh mê mê, những ngày vui vẻ thấy này dường như lâu lắm rồi, không được sống.